Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thẫn thờ lặp lại câu nói vừa rồi Không biết tấn lầm bà một mình Nhưng hình như cố tình cho nghe Tôi đã hỏi Cùng khắp người trong hẹp Nhưng ai cũng trả lời như bà già bữa đó vậy thôi Nhụm thắc mặt Anh nói người ta trả lời ra sao Họ nói ông già này Từ 5 năm về trước Dọn về đây ngày 15 tháng giêng Ông ta chẳng bao giờ tiếp xúc với người lân cận Nên mọi người rất thở với ông ta Bởi vậy chẳng ai biết lai like lịch ông già đó như thế nào cả Anh Tuấn, anh tính làm sao Có phải ông ấy biết anh tìm tới nên trốn tranh anh phải không Tuấn cũng không biết trả lời Nhung ra sao Vì chính chàng cũng không biết sự việc thế nào Nhung nói tiếp Theo em nghĩ ông ấy đã dọn đi rồi Tân vẫn chẳng lặng hình như không nghe những gì Nhung nói Và trong lòng chàng vẫn ngột ngang chăm môi Nhung ăn ủi Tân Nhung ăn ủi Tân Thôi bỏ đi Ông ấy đã cố ý dọn đi Thì anh làm sao mà kiếm được Tân lặng bạc Thật là kỳ quạt Ba anh chết vào ngày 15 tháng giêng 5 năm về trước Nhung nói 5 năm trước Và ngày 15 tháng riêng ông ta dọn vô thì cũng là một sự trùng hợp thôi Anh nghĩ ngợi làm gì Tân kịch đầu nói Làm sao có sự trùng hợp như vậy được Còn đưa mặt mày ông ta và ba anh giống hệt như nhau Anh không tin thiên hạ có sự trùng hợp ly kỳ như vậy Nhưng thấy bộ mặt thảm não của tấn trong lòng thực buồn Nàng thở dài nói Anh tấn anh bình tĩnh một chút được không Nếu họ thực sự dọn đi rồi Thì làm sao anh có thể kiếm được họ chứ Tuấn vẫn còn bẩn cẩn Nhưng thì thấy tấn như vậy Anh đang nghĩ gì nữa chứ Anh còn công việc phải làm mà Tuấn lại nói một mình Như cũng cố ý cho nhùng nghe Không, nhất định tôi phải tìm ra sự thật Nhung buồn bà nói Anh tấn à Hình như anh thay đổi nhiều quá rồi Ngay cả em cũng thấy anh quá lạ lùng à Tân vẫn chẳng lặng mặc dù bạn gái mình đầy phận quất. Dùng âm ức nói Anh nghe em nói đi, trên đời này cố chấp như vậy cũng không có ít lợi gì đâu. Tân bực bội gạt lên Em không biết gì hết, hơn hết là lần xía vào chuyện đó. Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh